Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 16, chương 1 Diệp Thần thôn. Ngày 14 tháng 5 năm 2001, Nhật Bản, Cửu Châu Trung Bộ, Hồn Bồn huyện. Đoán chừng sắp tới rồi a. Xe đã tiếp cận khu vực theo lời chỉ dẫn của huyết tự, quanh dần dần biến thành rừng rậm tối tốt, mấy tòa thâm dân phía trước nhìn thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Chiếc xe gia thần cấp tiểu giả tử thuê mà cùng đồng hành với nàng còn có 4 người nữa. Bốn người kia đều là hộ gia đình lần đầu chấp hành huyết tự. Có thể mở cửa sổ ra trước được không? Tôi muốn hút thuốc lá. Bùi Thanh Y ngồi vị trí ghế bên tay lái, đã lấy ra gói thuốc lá cùng cái bật lửa. Nàng nói chuyện khẩu khí thương lượng nhưng dường như đã tính đỗ thuốc rồi. Thần Cốc Tiểu Dạ tử khẽ thở dài, đem cửa sổ xe mở ra. Địa điểm chấp hành huyết tự lúc này đây là tại Nhật Bản. Ân, Thần Cốc Tiểu Dạ tử phá vỡ không khí áp lực trong xe, vẫn như trước dùng đến trung phi thường lưu loát nói: mọi người vẫn là nên thảo luận về huyết tự lần này đi bất quá ba người sau xe không nói gì xem ra đều sợ tới choáng váng rồi ta ngược lại lo lắng vấn đề không liên lạc được với lý ẩn hộ gia đình mới tùy Văn Nhã một năm tử bề ngoài có chút hèn mọn bị ủi chỉ cần có thể liên lạc được với lý ẩn có lẽ vấn đề không lớn na ta lo lắng chính là nếu như có thể chống đỡ được tới thời khắc cuối cùng bên cạnh tử Văn Nhã Ngô Tuyên Lâm đeo cập kính mắt giày cộp như hai đứa trai nói, Như vậy, lúc chúng ta ngồi phi cơ trở về Trung Quốc, có phải rất nguy hiểm hay không? Trên máy bay gặp chuyện không may, trốn cũng không thể trốn na Tìm ra sinh lỗ không phải được rồi sao? Bụi thanh y đang hút thuốc nhíu mày nói. Hơn nữa, có thể còn sống hay không cũng là vấn đề. Lần huyết tự trình thị này, không tuyên bố mảnh vỡ khế ước địa ngục mà nội dung lại muốn chúng ta phải ở lại đại mộ Hắc lính. Lúc trước hỏi, ở đó chỉ có một thôn, tên là Diệp Thần Thôn. Nhân khẩu đại khái hơn 60 người Bấu chốt của huyết tự chỉ thị Rất có thể là ở Diệp Thần Thôn A. Đường ngày càng nhỏ Xe sóc này vô cùng nghiêm trọng Sắc mặt mỗi người đều cực kỳ âm trầm Huyết tự chỉ thị tuyên bố địa điểm Bên ngoài thành phố ca tương đối ít Ví dụ như lúc trước ở Uy Thủ Thôn Và Trấn Vĩnh Viễn Nhưng nhiệm vụ tuyên bố ở nước ngoài Là tuyệt đối cực ít Đương nhiên, xem xét từ những huyết tự lúc trước Hiện tượng linh dị ở Nhật Bản có tồn tại nói cách khác Tuyên bố huyết tự ở nước ngoài vẫn là rất có khả năng. Lúc này đây, huyết tự chỉ thị tổng cộng có 5 hộ gia đình tham gia, trong 5 người này, người có số lần chấp hành huyết tự tối đa nhất là thần cốc tiểu dạ tử một lần, mà bốn người khác đều là lần đầu chấp hành huyết tự. Theo lý thuyết, độ khó huyết tự chỉ thị lần thứ hai sẽ không biết cao, nhưng tình huống hiện tại đang tiến vào tháng thứ 6, cuối năm 2011, nhà trọ rất có thể sẽ đem quy tắc biến hóa thêm một bước, kế tiếp chuyện gì phát sinh? Ai cũng không thể nào đoán trước được Thần cốc tiểu dạ tử không ngừng dụn sức nhấn ga Đường núi độ dốc quá lớn Làm cho xe tiến lên ngày càng khó khăn Đúng lúc này Phía trước xe bỗng nhiên xuất hiện Một nữ tử mặc kimono màu trắng Thần cốc tiểu dạ tử lập tức đạp phanh Mới không đông trúng nàng ta Thế nhưng cẩn thận nhìn lại Nữ tử mặc kimono màu trắng kia đã biến mất vô tung vô ảnh Tình huống như vậy không khỏi làm người trong xe Hốt một ngụm khí lạnh Mới vừa rồi Chuyện gì vậy Nữ nhân kia như thế nào lại không thấy nữa rồi. Thần cốc tiểu dạ tử lập tức quay đầu xe, hướng về một nơi khác. Nàng dẫm mạnh chân ga, bên trong rừng dẫm khắp nơi đều là cây cối, đi nhanh như vậy là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng không có bất cứ người nào ngăn cản nàng, tất cả đều hy vọng, nhanh chóng thoát đi. Xe lại đi chừng 10 phút đồng hồ, thần cốc tiểu dạ tử mới hạ dần tốc độ. Giờ phút này, trong xe không ai dám nói lời nào, chỉ sợ ở tình huống đáng sợ khác xảy ra. Vừa rồi có phải hay không? Ngô Tuyền Lâm vừa mở miệng nói ra một câu, Từ Mã Thục ngồi bên cạnh liếc hắn một cái. Từ Mã Thục xem như họ gia đình rất mới, bởi hắn tiến vào nhà trọ mới chỉ được thời gian khoảng 5 tháng. Đương nhiên, mặc dù cái tên không tính là tộc khí, nhưng Từ Mã Thục không có chỉ số thông minh hơn người như Lý ẩn, ngân dạ, bản thân hắn là một siêu cấp Trạch Nam, người luôn ở trong nhà, với tư cách thuộc bộ tộc ngư Trạch, tự nhiên đối việc tìm kiếm cái lạ, linh dị rất luôn là hứng thú mà hôm nay hắn chân chính tiến vào một nhà trọ linh dị, giờ phút này hắn mới biết được bản thân mình chỉ ưu tú bề ngoài mà thôi, còn thực chất bên trong thì không. Thần cấp tiểu dạ tử Bùi Thanh Y, Tư Mã Tùy Văn Giá, Ngô Tuân Lâm, năm người chính là tất cả hộ gia đình đi chấp hành huyết tự lần này, mà hy vọng của tất cả mọi người đều tự nhân ký khắc lên thần cấp tiểu dạ tử, nữ thần tám người Nhật, huống chi nơi này còn là tổ quốc của nàng. Mọi người chú lên gần trướng, thần cấp tiểu dạ tử nói. Vừa rồi cũng có thể là nhắc nhở sinh lỗ không phải sao nữ tử mặc kimono màu trắng tự hồ bởi vì quá khẩn trương những lời này của nàng dùng tiếng nhật để nói Bùi thanhh y ngược lại nghe hiểu ba người còn lại ngốc ngách không hiểu bất quá từ mã thực là một tránhnh nam ngược lại ấy nghe hiểu mấy tử đơn nàng nói vừa rồi cái kia có thể là nhắc nhở sinh lỗ B buổii y phiên dịch cho nên bảo các ngươi không nên quá khẩn trương ngươi hiểu tiếng nhật Thần Cấp Tiểu Giả Tử nhìn Bùi Thanh Nghi hỏi, "Đương nhiên." Bùi Thanh Nghi trả lời, "Ta lúc trước cũng tới Nhật Bản mấy lần, bất quá Hùng Bản vẫn là lần đầu tiên." Kỳ thật, Thần Cấp Tiểu Giả Tử cười khổ, "Ta cũng là lần đầu tiên đến Hùng Bản." Lúc này xe tới gần một con suối, đối diện bên dòng suối có một tòa tiểu trúc, một tòa nhà nhỏ, ở trước cửa, một lão nhân tóc muối tiêu cầm một điếu thuốc lá ngồi bên tảng đá, thấy xe đối diện chạy tới đứng dậy thần cấp tiểu dạ tử thò đầu ra cửa xe, dùng tiếng Nhật hỏi, "Lão tiên xin hỏi đi Diệp Thần thôn như thế nào?" "Diệp Thần thôn?" Lão nhân tóc trắng hơiững giờ nói, "Nơi này chính là Diệp Thần thôn." Bất chỉ bất giác, thế mà đã tiến vào Diệp Thần thôn, tùy huyết tử cũng không có nói nhất định phải tiến vào Diệp Thần thôn, nhưng nơi này có khả năng xuất hiện những nhắc nhở sinh lục nhất, lại nói ở giữa một thôn toàn người cũng đỡ sợ hơn. Thần cấp tiểu dạ tử bước xuống xe, nàng nhìn kỹ lại Phía sau phòng trúc, xác thực còn không ít phòng ở Xem ra đích thật đã tiến vào diệp thần thôn rồi Bủi thanh y cũng bước xuống xe Điếu thuốc lá của nàng cầm trong tay Giờ phút này đã vứt dưới mặt đất Bị dẫm nát Không gọi y tứ Thần cốc tiểu dạ tử nói với náo nhân Chúng tôi muốn hỏi một chút Trong diệp thần thôn có khách sạn hay không À có a Nhà Matsuda Mở khách sạn ôn tuyển đấy Các người là du khách sao Đúng vậy, ta họ thần cốc Mấy vị này đều là bằng hiếu của ta, bọn họ tới từ Trung Quốc. Dòng suối rất cạn, đạm lên mấy khối nhăm thạch vô, đã đến bờ bên kia. Diệp thần thôn chiếm diện tích phi thường lớn, tiến vào sâu bên trong mới phát hiện, kiến trúc nơi này hiện đại hóa rồi. Bước trên con đường chảy đá quỷ, lão nhân dẫn bọn hắn tới khách sạn. Thời điểm đi trên đường, bỗng nhiên thần cốc tiểu dạ tự chú ý đằng sau, có một ngôi nhà gần đó, có một nữ tử tóc ngắn đang len lén nhìn bọn hắn. Theo tử, lão nhân kia chú ý tới nàng nói. Người đứng ở đó làm gì Nàng kia lập tức rụt về sau vách tường Dường như đang sợ hãi điều gì đó Thần cốc tiểu dạ tử đi tới muốn gọi nàng Thế nhưng nàng đã chạy ra xa Nàng la Thần cốc tiểu dạ tử hỏi lão nhân Bình điển tiên sinh Nàng vì cái gì lại chạy trốn Lão nhân đều là bình điển đại giới Hắn lập tức trả lời Theo tử là nữ hải tử có thần kinh Có chút không ổn Mẹ của nàng lúc nàng còn nhỏ đã mất tích Sau đó nàng trở nên rất hướng nội và sợ người lạ Đoán chừng là nhìn các người không thấy quen Cho nên sợ Mất tích Bụi thanh uy đứng một bên chú ý tới từ này Dùng tiếng nhật hỏi Mất tích như thế nào Có thể nói cho chúng tôi biết hay không Cái này được rồi Không đề cập nữa Lão nhân lắc đầu Dù sao đến nay cũng không biết Mẫu thân của theo tử còn sống hay chết Bỗng nhiên Nghe được một âm thanh kỳ lạ Thần cốc tiểu dạ từ cùng bụi thanh y Đồng thời ngần đầu lên Hai người chứng kiến Một con quả ô nhà Đang đứng ở trên nóc nhà Không ngừng kêu to Cái này, lão nhân nhìn con quạ, lông đen bóng như mực kia, lông mày nhăn lại, "Thật là xui Ô nha với cánh trên bầu trời, con chim này tượng trưng cho điều không lành, làm sắc mặt hộ gia đình ai nấy đều trầm xuống. Lúc này điện thoại của thần cốc tiểu dạ tử vang lên, nàng lập tức nhận điện thoại, "Này, người gọi tới là Lý ẩn. Các ngươi đã đến dịp thần thôn chưa?" Vừa xong, thần cốc tiểu tử nhìn con quạ đen bay phía xa trên chân trời, "Ta sẽ nhìn tình hình để xử lý." Ân, ta biết, không nên chủ quan." Thanh âm của Lý ẩn chân ổn, nhất định phải tuyệt đối chú ý cẩn thận, bất kỳ có biến hóa nào lập tức gọi điện cho ta." Minh Bạch, cúp điện thoại, thần cấp tiểu dạ tử nói với bình điền đạo nhân trước mắt, "Chờ một chút, có thể cho ta địa chỉ của đứa bé theo tục kia không?" "Ân, là như thế này, kỳ thật ta là một thám tử, tìm người cái gì đó, ta nghĩ ta rất am hiểu đó." "Thám tử?" Bình điền sững sờ nhìn thần cấp tiểu dạ tử nói. Không phải chứ thần cốc tiểu thư người còn trở như vậy mà làm nghề nay ân tên đầy đủ của ta là thần cốc tiểuạtứ cái tên này không biết người đã nghe qua chưa thần cốc tiểu dạ tử thanh danh chủ yếu vang d ở kinh đô ở nơi hoang vô hèo lánh thế này không người nào biết cũng không phải là kỳ quái quả nhiên lão nhiên lắc đầu ta chưa nghe qua cái tên này người dẫn nổi danh sau à có chút ta biết rồi chờ một lát ta sẽ nói cho người biết địa chỉ của theo tử đứa nhỏ này Chúng tôi những người trong thôn đều nhìn nàng đớn lên, ai cũng yêu thích nàng. A a, thôi, đi thôi, thành tiểu thư, ta mời ngươi tới khách sạn ôn tuyền. Hết chương 1 quyển 16, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Trùng, quyển 16 chương 2, thần nguyên nhã thần. Đại mộ Hắc Lĩnh là địa điểm huyết tự chỉ thị lần này. Trước đó tuy đã điều tra qua Nhưng manh mối quá ít không điều tra được cụ thể Diệp thần thôn nằm ở khu vực Lòng núi Đại Mộ Bắc Lĩnh Cũng là ngọn núi duy nhất có vết chân người Cái thôn này đã tồn tại từ lâu rồi Bình điển lão nhân vừa đi vừa nói chuyện Cho nên lưu lại không ít các kiến trúc cũ Các vị nếu có hứng thú Có thể xem qua một cái ân phía trước chính là khách sạn Ôn tuyển Matsuda rồi Thần cốc tiểu dạ tử liếc mắt Chứng kiến cửa lớn khách sạn Khách sạn là một tòa nhà 3 tầng chiếm diện tích không phải lớn, bất quá hộ gia đình căn bản không phải là tới để hưởng thụ, có chỗ ở là đã rất hài lòng rồi. Tiến vào khách sạn, đứng trước quầy là một nữ nhân viên trung niên trang điểm đậm, mặc một kiện kimono màu tím, lập tức cúi đầu, mỉm cười đầy mặt. Hoan nghênh quang lâm. Dường như nơi này thường xuyên có khách du lịch tới thăm, nữ nhân đối với bọn người thần cốc tiểu gia tử cũng không tính nghi hoặc, trên thực tế, Diệp Thần thôn cũng là một địa điểm được giới thiệu trong sổ tay du lịch chỉ là không phải đặc biệt nổi danh mà thôi. Quân tử A, bình niên náo nhân cười nói, nơi này có mấy vị khách tới từ Trung Quốc, ân, Ta Lang đâu nãy, hắn có ở đây không? Nữ nhân trung niên gọi là quân tử cười nói, Ta Lang, ta không biết, buổi chiều đã không thấy đâu cả. Người mới vừa nói mấy vị khách này là khách nhân từ Trung Quốc. Thần cấp tiểu dạ tử bước tới trước quầy dùng tiếng Nhật nói, bà chủ, người tốt, ta họ thần cấp, ân Người là người Nhật Bản. Đúng vậy, bất quá mấy vị này đều là người Trung Quốc. Quân tử có chút tò mò nhìn bọn người bùi thanh y, nhẹ gật đầu, lật số ghi chép trên bàn hỏi. Như vậy xin hỏi muốn mấy gian phòng? Sau khi chọn phòng xong, bà chủ còn rất nhiệt tình tự mình dẫn bọn hắn tới tường phòng ở lầu 1 bởi vì cân nhắc đến lúc chạy trốn, ở tầng 1 là tiện lợi nhất. Mở cửa ra, bên trong lộ gian phòng, phủ nền tatami, gian phòng không lớn, ở giữa là một bàn trà hình chữ nhật. Bốn phía đặt một cái nệm để ngồi, bên ngoài trực tiếp nhìn ra đình viện, trong đình viện còn có một hồ cá vàng, thời điểm gió nhẹ thổi qua, mấy cái chuông gió treo trên cửa khẽ động. Thang Thánh mà nói, không khí ở đây phi thường tốt, so với thành phố trong lành hơn rất nhiều. "Phòng nghỉ như thế nào?" Bà Trùng mỉm cười, bởi vì hiện tại khách sạn còn rất nhiều phòng trống, nếu không hài lòng có thể đổi phòng khác. "Không cần." Thần Cốc tiểu dạ tử phi thường hài lòng gật đầu tài chính đều là do một mình nàng bỏ ra. Đem hành lý chuyển vào phòng, tiểu Dạ Tử bước ra đỉnh viện bên ngoài, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về thái dương mỏng manh, hai con mắt cũng dần trở nên ẩm đạm. Lý Ung và nàng đã đoạn tuyệt quan hệ, bởi vì những gì kế tiếp mà Lý Ung muốn làm, không muốn cho một thám tử như nàng tham gia, cho nên hắn gửi tiền vào tài khoản, gửi cho nàng một bưu kiện xác nhận công việc của nàng đã xong, về sau ở bất kỳ trường hợp nào cũng không thừa nhận đã từng tiếp xúc qua với nàng đồng thời nói rõ, chân tướng tử vong của doanh Thanh Ly, không cần nàng tiếp tục điều tra. Thần cốc tiểu dạ tử bước đến bên bể cá vàng, thời điểm nàng cúi đầu nhìn xuống ao nước, thấy được cái bóng của Bùi Thanh Y đi tới. Bây giờ là thời điểm để ngăn người sao? Thám tử, tiểu thư, Bùi Thanh Y dùng tiếng Nhật lưu nói, chúng ta tới đây là để nghiên biện pháp thu hoạch sinh lộ, nhanh đi tiếp xúc cùng các thôn dân đi, còn có mẫu thân của theo tử mất tích, nhất định phải trọng điểm điều tra. Ừ, người nói đúng. Thần cốc tiểu dạ tử, dày nhẹ huyệt thái Dương vài cái nói. Hiện tại, thời gian rất quý, nhất định phải trước khi xảy ra hiện tượng linh dị, tìm được nhắc nhở sinh lỗi. Vậy thì lên đi đi thôi. Rời khỏi khách sạn Matsuda, 5 người quyết định chia nhau ra hành động. Thần cốc tiểu dạ tử, từ mã thường một tổ, bùi thanh y tùy văn nhã, Ngô tuyên lâm một tổ. Dù sao cũng cần có người biết tiếng Nhật. Diệp thần thôn kỳ thật diện tích rất lớn, tùy trong thôn đã có đường ống dẫn nước, nhưng tùy tiện đi lại cũng có thể thường xuyên nhìn thấy giếng khoan, trong thôn tỷ lệ già hóa rất lớn, rất nhiều người đã là lão nhân 60 tuổi nhưng vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy hài tử đang chơi đùa. Bùi Thanh Y cùng hai hộ gia đình mới đi lại trong thôn, đờ tới không ít ánh mắt tò mò. Dù sao thôn này nhân khẩu không quá 1000 người. Nhiều ra một vài khuôn mặt mới có thể liền nhận ra ngay, bất quá cũng không có phản ứng quá lớn. Xem ra thiệt thần thôn thường xuyên có du khách từ bên ngoài tới. Là du khách à? Sau lưng Bùi Thanh Y hơn 100 mét, một thanh niên bộ dáng nho nhã đang nói chuyện với một nữ hài tử tóc ngắn. Vừa rồi ngươi nghe thấy, bọn hắn nó nói chuyện không, hình như là người Trung Quốc a? Vậy sao? Nữ tử tóc ngắn kia có chút kinh ngạc nói, "Ta thật không nhìn ra đó." "Đúng rồi, Tiểu Cung, gần đây bộ dáng của theo tử có chút kỳ quái." Nàng chợt lên giọng điệu, nhìn Tà cũng không nói nhiều lời. "Ừ, có chút quái." Thanh niên gọi Tiểu Cung kia lắc đầu nói, "Tình Mỹ" Ta thật ra định nói cho ngươi biết một chuyện mới gọi ngươi tới đây. Chuyện gì? Nữ hải tử gọi là Tinh Mỹ mở lớn đôi mắt đẹp hỏi. Có chuyện gì thì nói đi, đừng rông dài. Kỳ thật theo tử đêm qua, nàng nói với ta một chuyện cực kỳ kỳ quái. Ta lúc đầu không để ý, thế nhưng càng nghĩ càng cảm giác nàng không giống như đang nói sạo. Nàng nói với ta. Sau khi tiểu cung nói xong, con mắt Tinh Mỹ trừng lớn, lâu sau mới kịp phản ứng, "Không, không thể nào, chuyện này." Có lẽ vậy? Thành niên nho nhã tên tiểu cung nói Bất quá, theo tử không giống như đang nói xạo Tóm lại tận khả năng cẩn thận một chút a Thần cốc tiểu dạ tử Cùng tư mã thực Lúc này đã tới cửa ra vào nhà theo tử Trên biển số nhà viết hai chữ Một nội Thật sự phải vào sao Mã từ thụng có chút co rúng nói Bên trong sẽ không cất dấu quỷ hôn đó chứ Cái đại mộ hắc lĩnh này Bất kỷ nơi nào cũng đều có quỷ xuất hiện Thần cốc tiểu dạ tử sắc mặn lạnh nhạt Nhà trọ sẽ không lưu cho chúng ta bất kỳ một góc chết an toàn nào, cho nên ngươi đừng có hy vọng. Sợ mà nói, liền ở bên ngoài đi. Má tư thụp cắn răng, được rồi, vào đi thôi. Ngày lúc thần cốc tiểu dạ tử vươn tay muốn nhấn chuông, bỗng sau nương nàng chuyển đến một thanh âm. Xin hỏi, ngươi đến tìm heo từ sao? Thần cốc tiểu dạ tử quay đầu lại, phía sau nàng là một nam tử tuấn mỹ dị thường, khí chất rất chúng nam tử vóc dáng rất cao, lông mảy thanh khí. Hai đồng tử giống như hồ nước xanh đậm, sống mũi cao thẳng cùng một bồ môi hơi đầy đặn. Vô luận phương diện nào cũng là một chuẩn mỹ nam, làm cho nữ sinh điên đảo. Ngươi là? Thần cốc tiểu dạ tử giữa tay giữa không chung nói. Ngươi là bằng hữu của một nội theo tử. ân xin hỏi tiểu thư là? Thần cốc tiểu dạ tử lập tức trả lời. Xin chào, ta gọi là thần cốc tiểu dạ tử, là một thám tử lương danh. Thần cốc tiểu dạ tử? Tuấn Nam lộ ra một tia biểu tình kinh ngạc, xứng sờ nhìn thần cốc tử dạ tử nói. Chính là nữ thám tử nổi tiếng ở Kinh Đô. Ngươi biết ta. Thần cốc tử dạ tử mừng rỡ. Thật tốt quá. Không nghĩ tới ở nơi đây cũng có người biết ta. Đó là đương nhiên. Nam tử bỗng chốc nộ ra một chút cô đơn. Thề tử ta trước khi qua đời, rất sùng bái ngươi. Nàng là một người Kinh Đô. Cái này như vậy a Bất quá. Ngươi là thám tử nổi danh. Sao lại tới đây? Điều tra vụ án sao? Tuấn Nam Nghi hoặc hỏi Hơn nữa, ngươi vì sao lại biết theo tử? Thần cốc tiểu dạ tử lập tức trả lời. Kỳ thật, ta cũng không biết một nội tiểu thư. Ta tới nơi này vì một số chuyện muốn điều tra rõ ràng. Ngươi là bằng hiếu của một nội tiểu thư sao? Ấn, chúng tôi cho với nhau từ nhỏ đến lớn. Ta là Thần Nguyên, Thần Nguyên Nhã Thần. Thần Nguyên Nhã Thần tới trước cửa và nhấn chuông điện. Qua một thời gian ngắn, cửa từ từ mở ra, lộ ra một gương mặt mệt mỏi, hai mắt thông quẩn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhã thần nhìn thấy Trần Nguyên Nhã thần, nội tâm Mộc Nội theo tự thoáng an tâm, nhưng Mẫu Nhi nhìn, nhìn thấy bọn người thần cấp tiểu dạ tử điên kinh ngãi nói: ngươi là ngươi?" "Như thế nào? Các ngươi quen nhau sao?" Thần Nguyên Nhã thần quay đầu lại nhìn thần cấp tiểu dạ tử nói: "Thần cấp tiểu thư, ngươi không phải nói không quen theo tự sao? Lúc trước thời điểm mới vào thôn, có gặp qua Mộc Nội tiểu thư một lần." Nghe xong lời giải thích của nàng, Thần Nguyên Nhã thần mới hiểu được Mà bây giờ nhìn bộ dạng của theo tử giống như chim sợ cảnh cong, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Nàng từ bên ngoài tiến vào thôn. Theo tử bỗng nhiên nói, nhã thần đừng để nàng vào, đừng để cho nàng vào. Không phải, thần nguyên nhã thần vội vàng giải thích. Người nghe ta nói, theo tử, thần cốc tiểu thư là thám tử đến từ Kinh Đô, người còn nhớ chứ. Chính là thám tử Mỹ Thi khi còn sống sùng bái nhất. Người nói, theo tử nghe đến, liền cẩn thận nhìn thần cốc tiểu dạ tử. Vẻ đề phòng trên mặt nàng dần dần tan đi, cho dù thế nàng vẫn không đem cửa mở ra. Người đang sợ cái gì? Thần cốc tiểu dạ tử lập tức đi thẳng vào vấn đề. Người có phải gặp một sự tình, có vượt qua sức tưởng tượng hay không? Một bên, tư mã thực hoàn toàn không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, bởi vậy cũng không minh bạch, mộc nội theo tử vì sao lại sợ ái như thế. Tùy trước khi tiến vào nhà trọ, hắn từng xem không ít admin Nhật Bản, nhưng nhiều lắm chỉ hiểu một vài từ đơn giản. Muốn nghe hiểu một đoạn đối thoại dài là không có khả năng. Hắn lập tức chen vào. "Thần Cốc tiểu thư, cả ngươi đang nói gì? Phiền toái ngươi dịch cho ta nghe một chút. Ngươi là người Trung Quốc." Thần Nguyên Nhã Thần có chút ngoài ý muốn nói. "Nhã Thần, ngươi vào đi, ta không muốn cùng bọn hắn nói chuyện." Trên mặt theo tử phòng bị còn chưa tiêu giảm đi nói, "Ta không muốn." Những lời này từ mã thủng ngược lại, nghe miễn cưỡng có thể hiểu, lập tức nói với Thần Cốc tiểu dạ tử, "Thần Cốc tiểu thư, Chẳng lẽ nàng không muốn gặp chúng ta Không được a ta Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối Toàn bộ đại mộ hắc lĩnh Lâm vào một mảnh yên lặng Tinh thần theo tử thoạt nhìn không được tốt Thần Nguyên Nhã Thần cùng thần cốc tiểu dạ tử Đi lại trên con đường gần nhà mộc nội Hắn cố ý nhìn thần cốc tiểu dạ tử Vài lần cảm thán nói Nếu như thê tử của ta Mỹ Thi còn sống Nhìn thấy ngươi nàng sẽ rất cao hứng Chuyện đó quả thực có chút tiếng núi Người rốt cuộc điều tra cái gì Thần Nguyên Nhã Thần bỗng nhiên dừng bước hỏi Người vừa rồi thỏi theo tử Sự tình không thể tưởng tượng nổi là chi Cái này ta cũng không thể nói rõ ràng Chỉ là thần cốc tiểu dạ tử Nói đến đây liền không nói nữa Mà lấy ra một cây bút Xé một tờ giấy viết lên số điện thoại của mình Giao cho thần Nguyên Nhã Thần Thần Nguyên tiên sinh Nếu như người phát hiện ra sự tình gì quỷ dị Hiện tượng khó lý giải có thể gọi điện cho ta Sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía mộc nội Trong đôi mắt lé lên một tin nhìn đầy th vô luận như thế nào, xin nhớ rồi. Hết chương 2 quyển 16, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 16 chương 3, huyết tự chỉ thị bắt đầu. Loại chuyện này tuyệt đối là không thể nào. Lúc này tại Diệp Thần thôn, trong nhà tiểu cung có ba người đang tụ tập cùng một chỗ, trong đó có hai người chính là tiểu cung và Tinh Mỹ. Còn có một người nam nhân cường trắng Có gương mặt tục tẳng Ta lang Ta lúc ấy không tin Nhưng là tiểu cung nhìn quanh một chút còn nói thêm Nhưng người cũng phải biết Cái truyền thuyết kia Đó chỉ là truyền thuyết mà thôi Ngươi thật sự tin tưởng Đấy nhất định là Tóm lại ta lang Gần đây ngươi không nên đi vào rừng Nhất là không nên tiếp cận cái chỗ kia Ta chỉ là nhắc nhở ngươi Chuyện như vậy thả tin là có Không thể không tin Lúc đi ra cửa Masuda ta lang Do cổ tay nhìn đồng hồ Đã 10 giờ hơn Tình mỹ đến bên cạnh Sắc mặt cũng tối tăm phiền muộn Tình mỹ không lâu sau khi chia tay với ta lang Trở về nhà mình Vừa mở cửa năng nên nói Kaka mội ấy đã về muội về à Trên hành lang Một cánh cửa kéo mở Người từ bên trong đi ra Không phải thần nguyên nhã thần Thì còn ai ở phương nào Hắn nhìn muội muội Thần nguyên tình mỹ Trên mặt lộ một chút mất tự nhiên vội hỏi Làm sao tình mỹ Không có gì, ca, ca Tình Mỹ cho rằng chuyện tiểu cung nói với nàng vẫn không nên nói với ca, ca thì tốt hơn, thần nguyên nhã thần không để ý nói sang chuyện khác. Tình Mỹ, hôm nay ta gặp được một người, ngươi có biết là ai không? A, Tình Mỹ cả kinh vội hỏi, là ai vậy, ca ca? Ngươi còn nhớ, Mỹ thi khi còn sống sùng bái nhất một vị thám tử thuần cấp tiểu dạ tử. Đương nhiên nhớ rõ, đại tộc khi còn sống sùng bái nhất là thần cấp tiểu dạ tử. Cà ca không phải nói nhìn thấy nàng ấy chứ Không thể nào Thật sự Thời điểm ta tới nhà của theo tử thì gặp nàng ấy Đầu còn chưa nhận ra Nhưng nhìn kỹ lại đích thật là nàng Trước kia Mỹ thì rất nhiều lần cho ta xem tin tức của nàng Bản thân nàng ngược lại là một người rất hình hòa Ta còn tưởng Danh nhân như nàng kiêu căng chứ Mỹ thì khi còn sống Luôn luôn hy vọng có thể một lần được gặp nàng ấy Không nghĩ tới ca Tình Mỹ cảm giác trong nội tâm Rất không có tư vị Tốt rồi Thời gian không còn sớm, ngươi đi ngủ đi, cha mẹ đã ngủ rồi. Nhã Thành quay đầu lại, đi về phía cầu thang, nhìn bóng lưng hắn trong nội tâm Tinh Mỹ thở dài. Kakaka, quả nhiên không cách nào quên Đại Tẩu, tuy đã trôi qua lâu như vậy. Trở về phòng mình, Tinh Mỹ đóng cửa lại, trải chân đệm nằm dưới đất, vô luận như thế nào, ta nhất định thi lên đại học đi nội thành. Đại mẫu Hắc Dĩnh này thật sự có chút tài môn. Sau đó nàng liền vươn tay, nắm lấy sợi dây thường nhỏ, nối với cái bóng đèn ké một cái. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, Tình Mỹ nằm xuống nhưng nàng không có cảm giác buồn ngủ. Lời nói của tiểu cung ban ngày thủy chung cứ quanh quẩn trong đầu nàng, trong rừng cây tại đại mộ Hắc Lĩnh còn có cái chỗ kia. Đáng giận, sớm biết như vậy thì hôm nay không ra ngoài gặp tiểu cung rồi. Tà Lang nói đúng, cái đó căn bản không có khả năng. Đêm khuya, diệp thần thôn hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, trên đường cơ hồ không có người đi lại. Đây nhất định là một đêm không ngủ, thần cốc tiểu dạ tự chưa ngủ, nàng ngồi dựa vào vách tường Bên cạnh là tư má thực, bùi thanh y cũng chưa ngủ Bất quá từ má thực về sau Đã ngắp ngắn ngắp dài Bùi thanh y quả thực giống như một con cú mèo Còn mắt mở lớn Ngay cả nháy mắt một cái cũng không có Người không mệt sao? Thần cốc tiểu dạ tự hỏi một câu Ta có thói quen thức đêm Hơn nữa ban ngày trong nhà trọ Cũng ngủ được một ít Bùi thanh y nhìn về phía thần cốc tiểu dạ tự trả lời Ngược lại, mí mắt người đang một bực đánh nhau kìa Ấn, có chút mệt Thần cấp tiểu giả tự nhìn đồng hồ, khoảng cách tới nửa đêm công giờ, huyết tự chính thức bắt đầu, còn chút thời gian, bất quá xem ra vẫn rất nguy hiểm. Nghe nói, ngươi cài nghe trộm ở nhà Nội theo tử. Ân, giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện, hai lỗ tai thần cấp tiểu giả tự đều đang gắm tai nghe. Mấy nghe trộm không bị phát hiện chứ? Bùi Thanh Y tự hồ không quá yên lòng nói, vạn nhất bị phát hiện, dân làng sẽ đối với chúng ta có định ý. Chén cơm thán tử của ta ăn một thời gian dài như vậy, Nếu như một cái máy nghe trộm cũng có thể bị phát hiện, danh hào thần thám chẳng lẽ chỉ là nói chơi. Vậy thì tốt. Đầu bên kia tai nghe, Mộc Nội theo tử rõ ràng gần chư ngủ, âm thanh húa của nàng phi thường dồn dập, thỉnh thoảng có thể nghe được thanh âm trang sách lật qua lật lại. Nàng hiện tại hẳn đang đọc sách, tự thanh âm có thể phán đoán, hết thảy đều bình thường. Không lâu sau Mộc Nội theo tử tắt đèn, tự hồ đi ngủ. Khoảng cách tới nửa đêm không giờ, càng ngày càng gần, không khí nặng nề làm cho hộ gia đình muốn dừng hô hấp. Lúc này, Tùy Văn Nhã cùng Ngô Thiên Lâm cũng đã tỉnh lại. Thời gian bước vào nửa đêm không giờ, rất có thể sẽ phát sinh sự tình đáng sợ. Mỗi người đều tràn ngập đề phòng, đèn trong phòng mở lớn, nhất là Bùi Thanh Y, trên mặt thậm chí còn xét qua sát khí. Ngón tay nàng không ngừng gõ gõ trên thảm tatami. móng tay được sơn đỏ tươi như máu. Má từ từ cảm giác không khí quá cứng nhắc, vì vậy mở miệng, "Ân, Bùi tiểu thư, ngươi thoạt nhìn rất trấn định." Hắn có ý kiến gì? Bùi Thanh Y đầu, "Ta đâu có ý kiến gì, trước kia cũng chỉ có một phần tri thức bình thường mà thôi, tiến vào nhà trọ, nhân danh của ta bị hủy hoại, trước khi tiến nhập nhà trọ, ta vốn có cơ hội tấn thăng làm quản lý cao nhất trong công ty, cho tới nay nó vẫn là tâm nguyện của ta, nhưng bây giờ ta chẳng còn gì nữa, Ngay cả mệnh cũng như đèn cầy trước gió." Thần cốc tiểu dạ tử nhìn Bùi Thanh Y, lộ ra thần sắc thống khổ, thở dài một hơi nói, "Ta biết, tiến vào nhà trọ đại biểu cho sự thật đáng sợ cỡ nào. Nhưng người không thể quay lại quá khứ, cho nên chỉ có thể đối mặt với sự thật. Ít nhất chúng ta vẫn còn một đường sinh cơ, 10 lần huyết tự chỉ thị, hoàn thành một lần liền đại biểu cách tới tự do gần hơn một chút. Từng hộ gia đình đều ôm hy vọng trong mồ mịt sống sót để có thể rời khỏi nhà trọ đó. Đáng tiếc chính là, Bùi Thanh Y dùng rộng điệu tự diễu trên thế giới, số lượng những người như vậy cực nhỏ, tuy không cách nào trở lại quá khứ, Thế nhưng mọi người vẫn hy vọng trốn tránh sự thật. Sự thật có quá nhiều điều tàn khốc, cho nên chỉ có thể dối gạt chính mình mới có thể sống tiếp. Ta tán thành lời của ngươi, thần cấp tiểu dạ tự phụ họa. Nếu như ngươi cũng giống như quỷ hồn, dựa vào duy tâm liền có thể tồn tại thì đã không cần thống khổ như vậy. Nhưng thực tế, con người cuối cùng chỉ có thể đối mặt với sự thật, vô luận hiện thực tàn khốc cỡ nào, nếu như không có năng lực cải biến cũng chỉ có thể đối mặt. Tương đối mà nói, Hoàn thành 10 lần huyết tự, liền có thể rời khỏi nhà trọ, sinh cơ rất không tệ rồi. Bùi Thanh Y như có điều suy nghĩ, trên thế giới này, thực sự so với tiến vào nhà trọ còn thống khổ hơn nhiều vô số kẻ, có những lúc, sinh cơ như thế này còn chẳng có được. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, rất tán thành lời của ngươi, nửa đêm không giờ rốt cuộc đã tới, năm hộ gia đình lúc này như Lâm Đại Lịch, chuẩn bị tùy thời có thể đào tẩu, giờ phút này nhất là thần cấp tiểu dạ tử. Hai con người nàng một mảnh băng lãnh, giống như khối băng ngàn năm không tan. Bất quá, chuyện gì cũng không hề phát sinh. 1 giờ, 2 giờ, 3 ba giờ, hệ thảy đều không thể bình thường hơn. Máy nghe trộm cũng không hề phát ra âm thanh dị thường. Trong tâm lý bất an, năm hộ gia đình suốt cuộc nginh đón ban ngày. Trong khoảng thời gian đó, không hề phát sinh bất cứ chuyện gì. Quá mức ảnh thường, ngược lại, càng không bình thường. Sáng sớm, tình Mỹ đã rời giường. Nàng vừa xuống dưới lầu đã thấy ca ca trong phòng bếp. Hắn luôn thức dậy sớm hơn so với Mẫu thân, bởi vì eo của Mẫu thân không được tốt, cho nên Kaka luôn nấu cơm sáng. Chư kia Đại Tẩu Thần Nguyên Mỹ thi còn sống đều dựa nàng phụ trách. Kaka tinh mỹ đi vào bếp, nhìn Kaka bộ dạng tập trung tinh thần nói: nay là món gì vậy? Bánh gián à, không phải đồ ăn Tinh Mỹ ngươi yêu thích nhất à?" Nhã Thần cười, nhìn về phía muội muội nói: "Ba ba, muội muội còn chưa rời giường." Tinh Mỹ nhìn Kaka mang tạp dề, Bỗng nhiên trong lòng nội lên cảm giác chưa sót, nàng nhớ lúc trước bộ dạng đại tẩu nấu ăn cũng giống ca ca. ca ca. người vẫn chưa quên được đại tẩu. Tay cầm rèm của Nhã Thành thoáng chút run rẩy, sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên hỏi, "Muội hỏi chuyện này làm gì, Tình Mỹ?" Lúc này bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, Nhã Thành lập tức nói, "Đi mở cửa đi, Tình Mỹ." Tình Mỹ nghe xong vội vàng chạy ra cửa xem xét, ngoài cửa đứng năm người, ba nam hai nữ, trong đó có một nữ tự hỏi. Nơi này là nhà của Thần Nguyên Nhã Thần. Các ngươi, các ngươi không phải người trong thôn. Tinh Mỹ có chút kinh ngạc, bỗng nhiên chú ý tới nữ tử đang nói chuyện có chút quen mắt, đột nhiên la hoảng, "Ngươi, ngươi là thần cấp tiểu tử?" Liên tưởng đến chuyện tối qua Kaka nói, Tinh Mỹ cảm thấy kích động, "Ngươi cũng biết ta?" Nàng hỏi như vậy, tương với thừa nhận thân phận của mình, cái này càng làm Tinh Mỹ có thêm hưng phấn. "Ta trước kia luôn nghe đại tẩu nhắc tới ngươi, nàng phi thường sùng bái ngươi ấy." "A." Bất quá, người tới là muốn Ngày hôm qua, ta gặp mặt Thần Nguyên Nhã Thần Tiên Sinh qua một lần Có một số việc muốn hỏi một chút Có chuyện gì muốn hỏi Tinh Mỹ nghi ngợi đột nhiên nói Đúng rồi, Thần Cốc Tiểu Thư Người tới đây chẳng lẽ muốn điều tra vụ án gì sao Ta nghe nói cảnh sát cũng thường xuyên Ủy thác cho người những vụ án để điều tra Lúc này Nàng nhìn tới những người đứng đằng sau nghĩ thầm Mấy người này hẳn là cảnh sát phải không Đến cùng là chuyện gì phát sinh Mà phải nhờ đến nữ thần thám này đây Ngàng nhớ, chú kia đại tàu đề cập tới những vụ án của thần cốc tiểu dạ tử giải quyết Đều là những vụ án phi thường khó khăn, làm cảnh sát xứt đầu mẹ chán Chuyện ta muốn hỏi rất đơn giản Đời kế tiếp của thần cốc tiểu dạ tử, phi thường ngắn gọn Nhưng làm cho nội tâm thần viên tinh Mỹ nhảy dựng Là về đại tàu ngươi, cái chết của thần nguyên Mỹ Thi Hết chương 3, quyền 16 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 16, chương 4, Quái đàn về đại mộ Hắc Lĩnh. Là ai vậy? Tinh Mỹ. Thần Nguyên Nhã Thần từ trong bếp đi ra, liếc mắt thấy bọn người thần cấp tiểu dạ tử ngoài cửa, mạo muội Thần cấp tiểu dạ tử gật đầu, sắc mặt hỏa nhã nói, "Thần Nguyên tiên sinh, ta lần này đến là vì giữ tình phu nhân của ngài." "Phu nhân ta? Ngươi nói mỹ thi sao?" Nhã Thần bỏ tạp dề trên người đi, lập tức nói Mời vào, thần cốc tiểu thư Chẳng lẽ người đang tiến hành điều tra Về cái chết của Mỹ Thi 5 người cùng bước vào Nhã thần mời bọn hắn vào trong phòng khách Để tinh Mỹ đi pha trà Hắn mặt mũi lo lắng Hỏi, thần cốc tiểu thư Có thể nói cụ thể hơn một chút hay không Bị cái chết của người vợ ảnh hưởng Hắn ôm trở mãnh liệt với thần cốc tiểu dạ tử Tôn phu nhân Thần nguyên Mỹ Thi Tiểu thư 4 năm trước qua đời Thần cốc tiểu dạ tử lấy ra một notebook bìa màu hồng hơn nữa, cái chết của Tôn phu nhân đến nay vẫn chưa tra rõ chân tướng. Thần cốc tiểu dạ tử nói những lời này, chúng nối đau của Nhã thần, Chí nhớ chỉ nhớ trở lại ác mộng năm đó, một khắc hạnh phúc tan dã, Mỹ thi cứ như thế rời bỏ hắn, bốn năm nay, hắn một mực khắc vọng, hy vọng khi tỉnh lại, hết thảy đều là mộng, nhưng đây là sự thật không thể nào rùng bỏ, chỉ có thể đối mặt. Chẳng lẽ, hắn không cách nào che giấu thần sắc hoảng sợ, hẳn là thần cốc tiểu thư đã tra ra chân tướng cái chết của vợ ta? Căn cứ vào điều tra của ta, 4 năm trước, thời điểm các ngươi đi lại trên một cây cầu, giữa thác nước, tại sườn đông đại mộ Hắc Lĩnh, ngươi chỉ mới xoay ngừa một cái, liền phát hiện, thể tử của ngươi bị kéo vào trong nước, bị dòng nước chảy xiết cuốn đi, hơn nữa thi thể cũng không được tìm thấy. Mặc dù không tìm được thi thể, nhưng từ hình thức, lúc đó có thể phán đoán, thần nguyên Mỹ Thi tuyệt đối không có khả năng sống sót, hơn nữa từ độ cao 40m rớt xuống thác nước, đúng là lành ít dữ nhiều. Nhã thần ta muốn tới nơi đó nhìn một chút Mỹ thi ngày hôm đó khuôn mặt tươi cười thỉnh cầu cùng nàng tới chỗ kia nhìn một cái nơi đó là tòa Dinh Th vứt đi nằm ở sưường Đông đại mộ H lĩnh muốn tới đó phải thông qua một cây cầu treo xích sát lầm nơ lửng dưới cầu treo là dòng nước chảyxiết vài thập đêm trước một đại vũ hào tên là hagawa tu kiếm nhưng nghe nói về sau vị đại phiếu hào ấy Vì phu nhân của mình thông dâm với đệ đệ và giết sạch mọi người trong nhà rồi tự sát, vì vậy chỗ đó sau này xuất hiện truyền thuyết ma quái. Nghe nói, trong tòa nhà đó có 7 quỷ hồn, theo thứ tự là tên Phú Hào và phu nhân hắn, một vị đệ đệ cùng một người muội muội, còn có hai gã người hầu và một nữ hầu. Lúc ấy Phú Hào đem 6 người khác toàn bộ giết chết, tựa hồ bởi vì bị thê tử kích thích, thậm chí muội muội của mình ngay cả người hầu cũng giết chết. Nghe nói vì án hoài nghi Trong những người này biết chuyện mà không nói cho hắn biết Cái quái đàm truyền thuyết này Thân là người hiện đại Như Nhã Thần tự nhiên không tin tưởng Bất quá Mỹ Thi lại cảm thấy phi thường hứng thú Nàng đối với những thứ kỳ lạ Phi thường hứng thú Cũng bởi vậy mới sùng bái thần cấp tiểu dạ tử Lòng hiếu kỳ của nàng tương đối mãnh liệt Có thể nói nặng tới trình độ gần như là bắt buộc Vô luận như thế nào cũng cuốn quyết lấy Nhã Thần Hy vọng hắn cùng mình tới cái chỗ kia Mỹ Thi Nhã Thần lúc ấy nói với nàng Đây bất quá chỉ là quái đàm truyền thuyết hư ảo mà thôi, chuyện như vậy căn bản không thể tin. Thế nhưng mà em chỉ muốn đi xem một cái, chỉ là ở bên ngoài nhìn thôi cũng được, bởi vì thực sự rất tò mò a." Mỹ Thi nũng nịu, làm Nhã Thần tương đối động tâm. Hắn lúc ấy thực sự rất yêu thương nữ hài tử, tinh linh của quái đáng yêu này, mà nhìn thấy tử hứng thú như thế, hắn nghĩ ngợi vẫn là đồng ý. Dù gì cũng chỉ là quái đàm truyền thuyết xa xưa, bản thân hắn không tin. Nhưng về sau hắn cực kỳ hối hận với quyết định này. Lúc ấy đi vào đông sơn trạch, vách núi này cao 50m, lại có dòng nước phía dưới chảy xiết, Mỹ Thi không có bao nhiêu phản ứng, bất quá Nhã Thần lại có chút bận tâm. Bất quá không lay chuyển được nàng, đành phải cùng nàng bước lên cầu treo xích sắt. Cầu treo ngược lại rất ổn định, thời điểm lên cầu, Nhã Thần đi phía trước, Mỹ Thi thì tương đối chậm, tựa hồ còn nhìn phong cảnh xung quanh một chút. Dù sao nàng đến Diệp Thần thôn còn chưa tới đây lần nào. Mà trên đường đi, Mỹ Thi luôn một mực, mực nói chuyện Thật muốn biết cái dinh thự vứt đi kia như thế nào Khẳng định rất thú vị a Nhã thần, thành cốc tiểu thư có một câu danh ngôn Trên thế giới này, sự tình không biết vĩnh viễn hơn xa những gì mình biết Dù suy nghĩ, tìm ra sự thật tồn tại của nó là cực kỳ vui sướng Anh chẳng phải luôn nói Nhã thần hiểu ý cười cười Đang chờ thê tử nói tiếp Nhưng thê tử bỗng nhiên im bật Hắn lập tức quay đầu lại Nhìn thấy sau lưng không có một bóng người, "Mỹ, Mỹ Thi?" Nhã Thành không dám tin, nhìn về phía sau, vừa rồi thanh âm của Mỹ còn gần như vậy, làm sao có thể trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh? Hắn lập tức nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nhìn xuống làn nước, quả nhiên trong dòng nước xiết có một bóng người thoáng ẩn thoáng hiện. "Mỹ Thi?" Hắn gào thét vang vọng bốn phía bầu trời. Sau đó cả thôn cùng cảnh sát điều động cứu hộ cứu người, thế nhưng tìm mãi cũng không thấy Mỹ Thi. Từ trên cao té xuống như vậy, nhất định bị trôi tới hạ du, thế nhưng nước sông có quá nhiều nhánh, hơn nữa bản thân nó cũng rất sâu, rốt cuộc không thu được gì. Về sau, cảnh sát cho rằng khả năng Mỹ Thi còn sống cực kỳ nhỏ bé, cũng dần dần từ bỏ. Nhưng Nhã Thần Thủy Chung vẫn không tin Mỹ Thi đã chết, hắn thật sự không muốn tin tưởng. Muội muội Tinh Mỹ, bạn bè tiểu cung, ta lang đều một mực trợ giúp hắn, thế nhưng vô luận tìm như thế nào, đều Thủy Chung không thể tìm thấy thi thể của Mỹ Thi. Từ đó về sau Nhã thần không biết bao nhiêu lần xuất hiện trên cầu treo Nhìn dòng nước chảy xiết bên dưới Hắn thủy chung không rõ Vì cái gì thê tử lại rớt vào trong dòng nước Gần một năm sau Hắn mới tin tưởng Mỹ Thi đã chết thật rồi Nếu như nàng còn sống Không có khả năng, không hiện thân Huống chỉ cách nghĩ Mỹ Thi cần sống Chỉ là hắn một bên tình nguyện Quãng thời gian hôn nhân tốt đẹp Cứ như vậy mà triệt để mất đi Mỗi ngày tỉnh lại Nhìn thấy ngôi nhà không còn Mỹ Thi Đối với hắn quả thực là cha tấn mãnh liệt Nếu như khi đó hắn không đáp ứng Mỹ Thi thì tốt rồi Như vậy hết thể sẽ không phát sinh Thế nhưng con người không cách nào Quay đổi được quá khứ Chỉ có thể tiếp nhận sự thật Hiện tại Nhã thần đã chấp nhận cái chết của Mỹ Thi Nhưng chuyện này vẫn lưu lại Một nỗi đau thương sâu sắc trong tâm hồn của hắn Mà hôm nay thần cốc tiểu dạ tự Ở trước mặt hắn nhắc tới lần nữa Làm cho hắn một hồi khẩn trương phu nhân ngươi Thần cốc tiểu dạ tự hỏi Theo ta được biết 4 năm trước Vì muốn đi xem cái dinh thự kia Cho nên mới cùng ngươi tiến vào chỗ đó, đúng không? Phải, đúng vậy. Thần Thần cấp tiểu thư, ngươi thực đúng là nữ thánh tự lừng danh kia. Tình Mỹ cũng phi thường kinh ngạc ngồi xuống nói, vậy ngươi đã tra ra được gì rồi? Có thể nói cho chúng ta biết hay không? Ta muốn tìm hiểu rõ tình hình cụ thể hơn một chút. Thần cấp tiểu dạ tử tập trung tư tưởng, nhìn chăm chú lên Nhã thần nói, lúc chuyện xảy ra, ngươi có thấy phát sinh chuyện gì không thể lý giải được không? Ta muốn biết, chuyện này phi thường trọng yếu. Nhã thần nhất thời có chút mờ mịt Hắn không rõ vì cái gì thần cốc tiểu dạ tử lại hỏi như vậy Hiện tượng không thể tưởng tượng nổi Thần cốc tiểu thư Người đã có đầu mối gì sao Nhã thần nói đúng tim đen Người biết trong cái chết của Mỹ Thi có huyền cơ Lúc ấy trên cầu treo Thân cầu rộng trình 2 mét mà trên đó cũng không phải ván gỗ Mà là thiết bản Tính toán hoàn toàn tuyệt đối không vấn đề Dưới tình huống đó Người cho rằng tôn phu nhân thật là ngoài ý muốn bỏ mình Đây cũng là điểm đáng ngờ Lúc ấy cảnh sát đưa ra Cho nên thậm chí hoài nghi Nhã thần có khả năng là hung thủ giết người Nhưng vì không có chứng cứ xác thực Chứng minh đích thực là bị giết Hơn nữa Cũng không tìm thấy được động cơ giết người Cho nên cái vụ án này về sau Bị phán định là tai nạn Kỳ thật trong thôn Về sau cũng đồn đại là nàng tự sát Nhưng không tìm được động cơ vì sao nào muốn tự sát Như vậy ngươi cho rằng Nàng bị giết sao Nhã thần hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thần cốc tiểu dạ tự nói Thế nhưng lúc ấy ta không hề nhìn thấy bất cứ ai khác đứng trên cầu kia Khi ấy chỉ trong nháy mắt ta quay đầu lại Liền phát hiện bí Thi từ trên cầu rớt xuống Ta biết Ta đã hỏi thăm lời chứng từ bình điền não nhân Như vậy chuyện này đa số người trong dịp thần thôn cũng biết Cho nên Ta còn đang điều tra Tại sao lại sinh ra quái đàm này Dường như từ rất sớm trước kia đã từng có tiền lệ Người tiếp cận gần tòa dinh thự liền biến mất. "Phải, đúng vậy, bất quá chỉ có những người thế hệ trước tin tưởng, người trẻ tuổi đều không ai tin tưởng vào truyền thuyết này, đương nhiên Mỹ Thi là ngoại lệ." Vì cái gì Mỹ Thi lại tự trên cầu treo rơi xuống nước? Nhã Thần ngẫu nhiên cũng suy nghĩ, chẳng lẽ quái đàm kia là thật, chẳng lẽ truyền thuyết về bảy quỷ hồn thực sự tồn tại? Cùng một thời gian, trong nhà mộc nội theo tử, Ta Lang và tiểu cung tới thăm. "Hạnh cốc tiểu tử a." Simiru Tiểu Cung nói. Các ngươi còn nhớ không? Chính là thám tử lúc trước, Mỹ Thi rất dùng bái. Thời điểm chúng ta tụ tập, nàng lúc nào cũng nhắc tới. Nguyên Nai, nàng hôm nay đã tới thôn. Theo tử, nghe nói nàng từng tới tìm ngươi. Nàng tìm ngươi hỏi cái gì? Tiểu Cung. Ta Lan khó hiểu hỏi. Hơn nữa vì cái gì nàng lại hỏi ngươi về sự tình Mỹ Thi? Đã 4 năm rồi, nàng tính điều tra vụ án này hả? Nghe nói hiện tại, nàng đang ngủ tại khách sạn nhà ta. Ta theo tử mở miệng nói. Nàng quả thật là thám tử sao? Như vậy có lẽ chuyện kia có thể kể cho nàng nghe một chút. Ta nhìn thấy. Này, uy uy. Ta nàng lập tức phản đối. Theo tử ngươi đừng như vậy. Người ta là thám thử không phải là nữ vu. Làm sao tin tưởng loại chuyện này? Hơn nữa ngươi cũng nên cân nhắc. Vì Nhã thần chẳng lẽ ngươi muốn nói cho hắn biết người mà ngươi nhìn thấy là Mỹ Thi sao? Nói cho hắn biết quỷ hồn của Mỹ Thi xuất hiện. Lúc trước Hắn không dễ dàng thoát khỏi cơn ác mộng đó Chúng ta còn có tinh Mỹ Phải trợ giúp hắn rất nhiều mới có thể Tay theo tử mất tự nhiên Trả sát lên thảm nền Tatami nói Kỳ thật cái chết của Mỹ Thi Ta cũng có trách nhiệm lúc trước truyền thuyết kia là ta nói cho nàng biết Bởi vì truyền thuyết đó Làm cho ta rất sợ hãi Những não nhân trong thôn đều coi đó là điều cấm kỵ Không dễ dàng nói ra Nhưng ta lại đi nói cho Mỹ Thi biết Nếu ta không nói Nàng sẽ không tới cái chỗ kia Ta, ta ngày hôm đó thật sự nhìn thấy Mỹ Thi Nàng thật sự biến thành quỷ hôn rồi Người chưa có nói hiu nói vượn Âm điệu của ta lang có điểm thay đổi Cái này cũng quá dọa người đi nha Mỹ Thi đã chết 4 năm Nàng làm sao có thể lại một lần nữa xuất hiện Tuyệt đối không có khả năng Theo tử Ta nói với tình Mỹ rồi Đây nhất định là ngây hoa mắt Bởi vì người đối với cái chết của Mỹ Thi vẫn luôn ái náy Cho nên mới sinh ra ảo giác như thế Đừng suy nghĩ nữa Còn có đừng nói cho những người khác, phải biết rằng nếu để cho Nhã thần biết được, hắn nhất định sẽ cảm thấy bất an, có lẽ lại càng thêm nghi ngờ lung tung. Người quên lúc trước cái chết của Mỹ Ti đem lại cho bao nhiêu kích cho hắn sao? Cái này, theo tử do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Được rồi, ta đáp ứng ngươi, sẽ không nói với ai chuyện này nữa, có lẽ ta thực sự hoang mắt rồi." Hết chương 4 quyển 16, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại chủng, quyển 16, chương 5. Tới nhà Hagawa. "Về cái quái đàm kia?" Thần cốc tiểu dạ tự nhíu mày hỏi, "Các ngươi biết rõ ràng chứ?" "Cái này." Tinh mỹ mở miệng trước nhã thần, "Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, đây là lời đồn của thế hệ trước, hiện tại trở thành câu chuyện cho các bà các mẹ đem ra dọa nạt trẻ em. Cái gì mà ngươi không nghe lời?" Thì u linh của nhà Hagara sẽ lướt qua cây cầu treo tới bắt ngươi. Khi còn bé, chúng tôi nghe nói rất nhiều về chuyện này, nhưng chưa từng nhìn thấy. Ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Nhã thần như có điều suy nghĩ hỏi. Thần cốc tiểu thư, có phải ngươi muốn nói chuyện này có liên quan tới quái đàm? Căn cứ và phán đoán của ta, chỉ sợ là có quan hệ đấy. Nói đến đây không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Nhã thần cùng tinh mỹ đều nhìn chăm chú lên thần cốc tiểu dạ tử, Xác định những lời nàng nói không phải đùa Cùng lúc đó thần cốc tiểu dạ tử Đeo tai nghe mini Cũng tiếp nhận được thanh âm từ nhà mục nội theo tử Lời nói của mục nội theo tử Hoàn toàn rơi vào tai nàng Người xác định lúc ấy Lời nói của thần cốc tiểu dạ tử chậm dân Người xác định lúc ấy Người không hề nhìn thấy kẻ nào Không, lúc ấy có phát sinh hiện tượng Người không thể nào lý giải nổi hay không Nếu nhất định phải nói thì Ta không hiểu vì sao Mỹ Thi Lại có thể rết từ trên cầu treo xuống Thần nguyên nhã thần cảm giác được Thần cốc tiểu dạ tử rõ ràng biết một điều gì đó Nàng khẳng định đang nắm giữ Mai mối trọng yếu Rốt cuộc là cái gì Tình cảnh 4 năm trước Cơn ác mộng kinh hoàng Lại lần nữa hiện lên trong đầu thần nguyên nhã thần Ái thề cứ như vậy từ trên cầu treo biến mất Bỏ lại chính mình Nỗi thống khổ khó có thể chịu đựng Tùy hắn phải tạm thời đè nén nội tâm bi thương Gánh đi trách nhiệm gia đình Nhưng trong nội tâm nhã thần đối với chuyện này Vẫn không thể nào bỏ xuống được Nếu như cái chết của Mỹ Thi có điều gì bí ẩn thì vô luận như thế nào hắn cũng phải biết rõ. Giờ phút này khuôn mặt phi tường Tuấn giật, tràn ngập biểu lộ kinh ngạc cùng không dám tin, biến thành mẽnh liệt chờ mong. Hắn lập tức cúi đầu nói. Thần cốc tiểu thư, nếu như ngươi thật sự biết được chân túng cái chết của Mỹ Thi Thỉnh ngươi nói cho ta biết ta thực sự cần phải biết suốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Nếu như ngươi cũng chỉ biết có như thế, vậy cũng không có biện pháp rồi. Thần cấp tiểu giả tử không biểu lộ gì cả, chậm rãi đứng lên nói, "Về phần quái đàm kia, có lẽ người của thế hệ trước lại cảm thiên tin tưởng, ta sẽ tới hỏi bọn hắn, về phần cái chết của thê tử ngươi, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ ta lẩm tưởng cũng không trừng." Nàng đứng dậy thì bọn người bùi thanh y từ mã thủ cũng đứng lên, "Chờ một chút." Tinh mỹ nhìn ra được, thần cấp tiểu giả tử rõ ràng đang nắm giữ một manh mối nào đó. Theo mỹ thi trước kia miêu tả, Nàng đối với nữ thành tính tự này có chút tin tưởng. "Thần, thần cấp tiểu thư, xin nhờ ngươi, ca từ sau khi đại tổng qua đời, hắn một mực rất thống khổ, không muốn tiếp nhận sự thực này, cho nên, cho nên nếu ngươi nắm giữ điều mối gì, thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết." Thần cấp tiểu tử sắc mặt không thay đổi, làm người khác căn bản không đoán ra được ý nghĩ của nàng. Đối với thỉnh cầu của Mỹ Thi chỉ nói một câu, "Ta nói rồi, ta cũng không biết rõ tình hình." "Không?" Nếu người không nắm được đầu mối gì Người sẽ không tới hỏi chúng ta những thứ này Tinh Mỹ bỗng nhiên chú ý tới bụi thanh y phía sau nàng nói Mấy vị chắc là đồng bạn của thần cốc tiểu thư Các ngươi có biết chút gì không Thỉnh các người nói cho ta biết Bùi thanh y cũng đồng dạng không phản ứng gì Nếu như không tìm thấy manh mối Nhà họ lưu lại Nàng không rảnh để ý tới mấy người này Mạng của mình đều là ăn bữa hôm nay Nào bữa mai Nàng đâu có thời gian Lo cho bọn hắn Bọn người tư mã thuật tự nhiên cũng đồng dạng. Mà Tinh Mỹ lúc này nghĩ đến những chuyện hôm qua tiểu cung nói với nàng, theo tử nhìn thấy một nút tử giống như đúc mỹ thi, hơn nữa còn ở ngay giẩn đông đại mộ hắc lĩnh, cần đặc biệt tự bỏ đi. Ngày hôm nay thần cốc tiểu dạ tử lại tới điều tra cái chết của mỹ thi, ngu ngốc cũng hiểu, khẳng định trong này có huyền cơ, hẳn là đại tẩu còn sống. Ý nghĩ này làm nội tâm Tinh Mỹ sôi trào, nếu như đại tẩu thật sự không chết, vậy đối với thần chuyên gia mà nói Thực sự là thiên đại tin vui Thế nhưng nếu như nàng thật sự còn sống Như thế nào lại không trở về nhà Điều này hoàn toàn không hợp lý Huống chi lúc trước trải qua điều tra Phần lớn mọi người đều cho rằng Nàng không có khả năng sống sót Lúc trước tình mỹ cho rằng Theo tử nhìn nhầm rồi Nhưng bây giờ thần cốc tiểu dạ tử hỏi thăm Nàng, nàng cảm giác suy đoán này có lẽ là thật sự À đúng rồi Thần cốc tiểu giả tử bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Tiếu chút nữa Quên hỏi các ngư một chuyện rất trọng yếu Thần Nguyên Tiên Sinh, xin hỏi Tôn Phu Nhân, thời điểm gặp chuyện, không may có phải mặc kimono màu trắng, hoặc là nàng thường xuyên mặc kimono màu trắng? Trên mặt nhá thần và tinh mỹ đều xẹt qua một thần sắc mờ mịt, hiển nhiên đối với lời nói của thần cốc tiểu dạ tử không rõ ý. Không, không phải. Lúc ấy tinh mỹ không mặc kimono màu trắng, hơn nữa ta cũng chưa từng thấy nàng mặc kimono. Như vậy à, như vậy xem ra là ta đã nghĩ lầm rồi. Cái chết của tôn phu nhân đối với sự tình chúng ta điều tra không có quan hệ Các người không cần nghĩ quá nhiều Tuy rằng thế nhân gọi ta là thần tám Bất quá chỉ là hư danh mà thôi Các ngươi không nên thực sự cho rằng ta là thần thám đừng danh Nhã thần nhìn nữ nhân trước kia ái thê luôn sùng bái cảm giác Nàng tự hồ không giống lời nói của thi Mỹ miêu tả Mà là một người làm cho người khác khó nhìn thấu Tính cách của nàng hoàn toàn bất đồng với Mỹ Thi Mỹ Thi luôn luôn vui vẻ Làm người khác cảm nhận nàng là một nữ tử ôn hòa dễ gần Thế nhưng thần cốc tiểu dạ tử Lại thâm thúy giống như đêm tối Làm người khác khó có thể hiểu rõ Nàng đã nói như vậy Nhã thần cũng chẳng còn cách nào khác Chẳng lẽ cậy miệng nàng ra sao Nàng đã nói là không quan hệ Hơn nữa nhã thần cảm giác Vô luận mình cầu thế nào Nàng cũng không có ý tứ lộ nửa điểm tin tức Rời khỏi nhà thần nguyên nhã thần Bùi thanh y lập tức phát biểu ý kiến của mình Sẽ không sai đâu Dinh thử nhà Hawa chính là quỷ ốc. Bất quá rất kỳ quái. Vì cái gì nhà trọ chỉ an bài chúng ta tiến vào đại mộ hắc lĩnh mà không phải tiến vào bên trong quỷ ốc? Đừng có kết luận quá sớm. Biểu lộ của thần cốc tiểu giã tử vẫn không thay đổi. Cái này có khả năng nhà trọ muốn lừa dối chúng ta. Nếu như đơn giản mà tin tưởng, cuối cùng chúng ta có khả năng vạn kiếp bất phục. Phải biết rằng, ngoại trừ nhắc nhở sinh lộ, đồng dạng sẽ có từ lộ xuất hiện trước mặt chúng ta. Cái này không thể nào. Tủy Văn Nhã là người có ý nghĩ đơn giản, hắn cho rằng thần cốc tiểu giả tử cẩn thận quá mức rồi. Lần huyết tự chỉ thịt này, chỉ sợ không có độ khó của huyết tự lần thứ hai. Nói đến đây thần cốc tiểu giả tử còn nói ra tình báo nghe trộm được, vừa rồi ta có thu hoạch. Chuyện mộc nội heo tử giấu diếm, chính là nàng ở Sườn Đông đại mô hát lĩnh, nhìn thấy được thần Nguyên Mỹ Thi vốn đã chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều câu chặt lông mày. Nói như vậy... Ngô Tuyên Lâm lúc này cũng trầm mặc Suốt cuộc mở miệng Chúng ta lúc ấy chứng kiến nữ tử mặc kimono màu trắng kia Chính là thần nguyên Mỹ Thi Ta vừa rồi hỏi thần nguyên nhã thần Vấn đề kia chính là dụng ý này Đương nhiên ý kiến của hắn Cũng có tư cách tham khảo mà thôi Sự tình thần nguyên Mỹ Thi Đến đại mộ Hắc lĩnh 5 năm trước Không chắc chắn được nàng có mặc kimono hay không Bất quá Nếu như con quỷ kia không phải là thần nguyên Mỹ Thi mà nói liền đại biểu rằng Không hoàn toàn chỉ có một con quỷ truyền thuyết về bầy quỷ hồn quả thực đặt nặng sâu trong nội tâm mỗi người nếu thực sự thì điều này quả thật là đáng sợ cựu ly từ diệp thần thôn tới quỷ ốc kia còn một khoảng cách nhất định đương nhiên hội gia đình có thể lựa chọn tận lực rời xa nhưng điều này có ý nghĩa sau Bụi thanhh y nâng cảm tự hỏi trong phạm vi đại mô Hắc lĩnh không hề có một nơi nào an toàn cho chúng ta chỉ bằng chạy đua với thời gian sớm điều tra tìm hồi sự tình chúng ta cần đối mặt và sinh lỗ ở trong t hỏi thăm công ít người chuyện tình về quái đàm mà nói kỹ càng nhất là một lão Thái Thái khoảng 70 tuổi bà nói vụ án năm đó thật lậu anh động mà khiến cho sự tình trở thành truyền thuyết ma quái không dai biệt lắm cách không lâu sau vụ ám sát phát sinh trong phòng lão Thái Thái ngồi xếp bằng bắt đầu nói về lời khởi nguyên của những truyền thuyết này đó là sự tình đại khái hơn 40 năm trước Hảo phú kia gọi là Hagawa Thác tạo Hắn từ Đông Kinh Ở vùng núi sâu này xây dựng một tòa dinh thự Cùng phu nhân, đệ đệ và muội muội Sinh hoạt cùng nhau Phu nhân của hắn khi đó là một mỹ nhân nổi danh Ta nhớ tên của nàng gọi là Hagawa hào Mỹ hào Mỹ Thần cốc từ dạ tử nói xen vào Bà có nhớ rõ bộ dáng của nàng Đúng vậy Khi đó trong làng chúng tôi không ít người có hào cảm với hào mỹ phu nhân Nàng không chỉ rất xinh đẹp còn có thể hát những ca khúc rất êm tai. Cho nên thời điểm phát sinh vụ án ai cũng cảm thấy khó tin. Hơn nữa, bảy người nhà Hagawa đều chết hết, không một ai lưu lại. Nói tiếp đi, tình huống nghi càng của năm người khác. À, để để của Hạo tiên sinh cũng là người bị hoài nghi thông dâm với Mỹ Hạo phu nhân, gọi là Hagoga Kính chi. Kính chi tiên sinh đích thật so với Kakka đẹp trai hơn không ít. Hơn nữa, tuổi cũng trẻ hơn so với Thác Hạo Tiên Sinh, cho nên chúng tôi đều cho rằng gian tình giữa hắn và Mỹ Phu Nhân là hoàn toàn có khả năng, dù sao Hạo Mỹ Phu Nhân so với Thác Tạo Tiên Sinh nhỏ hơn 10 tuổi, còn có Kính Chi Tiên Sinh chỉ nhỏ hơn 2 tuổi. Như vậy, thành cấp tiểu giả tử đem tài liệu quan trọng ghi chép lại hỏi, "Như vậy, các người thật sự cho rằng giữa bọn hắn có gian tình? Cái này lúc ấy bọn hắn cũng không nhiều lần tới Diệp Thần thôn." Cũng chỉ có hảo Mỹ phu nhân là có quan hệ tốt Với vài người trong thôn Nhất là quân tử À chính là bà chủ khách sạn Matsuda Nàng ấy vẫn là một tiểu cô nương Quan hệ với Mỹ hào phu nhân thân mật như mẹ con vậy Về phần thác tạo tiên sinh Mọi người cũng không tiếp xúc nhiều lắm Bất quá không ít người đều cho rằng Hắn là người có lòng dạ nhỏ mọn Hơn nữa còn táo bạo dễ giận Nhưng trái lại Đệ đệ của hắn kính chi tiên sinh Là một người phi thường hòa nhã Đối xử với mọi người đều rất hiền lành Hai huynh đệ này một chút cũng không giống nhau Thẳng thắn mà nói Ta cảm thấy Kính chi tiên sinh so với thác hạo tiên sinh Càng tốt hơn một ít Đúng rồi Lúc ấy nữ hậu A quỳ bên người hào Mỹ phu nhân Từng tắn gỗ với ta Nói rằng cuộc sống sau hôn nhân của phu nhân Và thác hạo tiên sinh không được hạnh phúc Xuân đông đại mồ hát lĩnh Một cây cầu treo nối giữa hai sườn đồi Trong rừng cây rậm rạp Có một tòa dinh thự cũ Rất nhiều quả đen từ trên bầu trời hạ xuống Tụ tập trên nóc nhà Đem nó nhụm thành một màu đen Hết chương 5 quyền 16 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn